Xin chào các bạn thính giả thân mến Các bạn đang lắng nghe phần 37 của cuốn tiểu thuyết Phải lý người như anh Tác giả Trần Thu Trang Hai năm sau Người đàn ông cháy đi dọc bờ sông Không mũ nón Cũng chẳng có ô hay áo mưa Người đàn ông không ngửi Giấu chiếc máy ảnh vào bên trong vật áo gió Hội An mùa đông thật ấm ướt và ẩm đạm. Những mảng xanh trên mái ngói và ánh mắt của những người đang lầm lũi đi dưới làn mưa dường như dính lại vì hơi nước. Quán cà phê nhỏ xíu mở cửa trông ra sông. Những gương mặt lạ lẫm bình yên nhưng nhung dõi ra mặt sông. Nơi có những con thuyền xeo xanh đỏ đậu túm tụ. Những con mắt vẽ trên mũi thuyền như hừng khép chiếc nhũ dần buụi ngoài. Chợt một bàn trong cùng, người đàn ông quay lưng lại với tất cả, hướng gương mặt hơi tái đi vì z vào bức tường nơi chỉ có chiếc bảng con quảng cáo cho tour du lịch đi Cù Lao Chàm. Những sợi tóc ngắn bết trên vầng trán khôi ngô, đôi mắt nâu sâu cặp kính và đôi môi mím chặt, khiến anh ngăm muốn về chìm vào u uẩn như thể trích ra Chiếc quần jean hơi bạc Chiếc sơ mi kẻ sọc nhỏ bên trong Và chiếc áo gió bên ngoài Đều không có gì đặc biệt Nhưng toát lên vẻ thanh lịch Và nếu anh không gọi cà phê bằng tiếng Việt Có lẽ mọi người vẫn tưởng anh là một khách du lịch Nhật Bản Hàn Quốc nào đó Như khi mới bước vào Cười áo khoác máng lên thành ghế Dùng tay xơ mi lòng mấy giọt nước từ trên tóc vừa nhờ xuống chiếc máy ảnh Anh chậm dãi những tử ngụm cà phê đắng mắt Và lực dở một vài tờ rơi giới thiệu khu đô thị cổ Phòng trung khảo và lễ trao giải thưởng tin học Chí thuệ năm nay không tổ chức ở Hà Nội mà lại chuyển vào Đà Nẵng Mấy ngày bảo vệ kéo dài tưởng như không bao giờ chấm dứt Anh chán nản giao lại việc trình bày cho mấy người cùng nhóm và bỏ đi hội an Dù sao lễ trao giải sẽ diễn ra vào giữa tuần sau và phần mềm về an ninh mạng của anh đã cầm chắc một giải tạm tạm nào đó Anh không cần phải mất quá nhiều thời gian vào nó khi mà thời tiết và khung cảnh đang khiến tâm trạng anh quay quắt nghẹn ngào Nàng bỏ anh đi Cũng vào những ngày đông bốt giá như thế này Nàng đi Mang theo những ngày tình yêu như trong giấc mộng Và niềm hạnh phúc vô bờ Bỏ lại cho anh nỗi đớn đau Và một tâm trạng chín miên trống rỗng Anh không thể nguôi Không thể quên Không thể thôi thương nhớ Anh cũng chẳng thể tin nổi rằng Nàng đã không còn Mỗi sáng thức dậy Anh vẫn thường rằng nàng sắp đến bên anh với nụ hôn và những lời yêu thương nồng nàn cho một ngày mới. Hàng đêm trong những cơn mơ chập trờn hừ hừ thực thực nàng ở trong vòng tay anh mãi miết đam mê như chưa từng xa cách bao giờ. Đã hơn 2 năm rồi anh chìm đắm trong thế giới riêng đầy áp bóng hình của nàng với một nỗi ân hận dày vò. Có đường phố nào vui cho ta qua một ngày? Có sợi tóc nào bay trong trí nhớ nhỏ nhoi? Không còn, không còn ai ta trôi trong cuộc đời. Chiếc loa cũ ký, phát ra những câu hát vô tình như mũi dao lách nhẹ vào trái tim đã chất chứa buồn đau của người đàn ông anh dựa vào thanh ghế để gỉm đôi vai run rẩy, khẽ lẻ bỏ kính ra lâu chấm nhanh lên khóe mắt hoe đỏ. Anh quay người lại nhìn ra con sông tràn nước. Thường thì anh không thích ngắm sông, dòng nước rộng gợi cho anh những liên tưởng tang tóc. Nhưng sông ở Hội An mang một nét đẹp đặc biệt, ngay cả vào mùa lũ, vẫn có vẻ nhỏ bé đến nao lòng. Và con phố ven bờ sông Với những người trùng áo mưa đạp xe chậm rãi Thì trầm lặng như thế những thước phim quay chậm nhạt nhòa Đưa máy ảnh lên ngắm bưng qua một lát Anh chỉnh nét để chụp một chiếc xích lô Đang chậm chậm đi qua Mới bấm được hai kiểu Phai anh bỗng bị huyết nhẹ Bởi cái khỉu tay của người phục vụ Ông kính trách hướng Và trong khuôn ngắm hiện ra một người đàn bà Đang vén áo mưa Để ngồi lên xe đạp Thái Vân Không để ý tới lời xin lỗi của cô chạy bàn Thanh lao ra ngoài Mưa vẫn rơi Và phố vắng tanh Khi nãy Qua khuôn ngắm hẹp Chàng thấy một hình ảnh quen thuộc Cường mặt nhưng nhưng Khuất sầu chương nón Nhưng dáng ngồi và vóc người Thì giống Thái Vân y hệt trang nhìn quanh quất, trang dụi mắt, đôi mắt nhùi vì nước mưa, hay nước mắt, chính chàng cũng chẳng rõ nữa. người đàn bà với chiếc áo mưa xanh đã biến mất, như là một ảo ảnh. anh thanh. tiếng nói vui vẻ cất lên từ phía sau, một cô gái trẻ dưới chiếc ô màu bạc chạy tới chỗ chàng, giọng Sài Gòn ngọt ngào thì ra anh đứng chỗ này đi tìm anh muốn chết sao uyên lại ở đây uyên hỏi anh khanh anh khanh nói anh đi hội an từ sáng sớm trời ơi nãy giờ chạy lòng vòng lạc đường mắc cười quá thi cử có gì trục trặc à sao không gọi điện để anh về điện thoại anh lúc nào cũng không liên lạc được hết Làm Uyên Nhưng có chuyện gì Không có chuyện gì đâu à Uyên Uyên chỉ muốn gặp anh thôi Thanh lắc đầu Chàng quay trở lại quán cà phê Uyên cũng lúp xúp chạy theo Cô vút vút mái tóc Có động những giọt nước li ti Và nhìn vào gương mặt không rõ vui buồn của Thanh Chàng như đang ở trong cõi khác Đôi mắt nâu sau so cặp kính Trở nên mơ màng Đôi môi không còn mím chặt Mà hé mở gần như một nụ cười Làm cho chàng càng quyến rũ Uyên là nhân viên văn phòng phía nam của công ty Cô mến thanh ngay từ cái nhìn đầu tiên Khi cô ra Hà Nội họp Và thanh đón cô ở văn phòng Với gương mặt hiền hòa nhưng xa cách Mấy ngày làm việc Cô càng thấy rằng Trường giác của mình đã không nhầm Thanh là một người đàn ông khá lý tưởng Với bất cứ người con gái nào Chàng không đẹp trai nổi bật Nhưng sáng sủa và gọn gàng Với phụ nữ Chàng nhẹ nhàng và tinh tế Dù rất thành công trong công việc Chàng vẫn khiêm nhường Nhưng Uyên có cố gắng thế nào Thì thành vẫn giữ một khoảng cách với cô Như lúc này cũng vậy trang chìm vào một dòng suy nghĩ riêng tư nào đó Mà cô không thể lý giải hết uyên ngọ nguội cười Đã một lúc lâu rồi Cô theo dõi những cảm xúc trên gương mặt của Thanh Đôi khi cô nói về vấn đề gì đó Và Thanh vẫn trả lời Nhưng cô biết Là chàng chẳng để tâm vào lời nói của mình chút nào Suy nghĩ một chút uyên quyết định hỏi Anh nhớ chị ấy phải không? Qua những kênh thông tin bên lề trong công ty mà Uyên thu nhập được thì Thanh có vợ và người đó đã qua đời cách đây vài năm. Cô chỉ biết có vậy dù rất tò mò. Thanh mới 27 tuổi và nếu không có những sợi tóc xấu bác sớm thì trông còn rất trẻ nhưng chưa bao giờ Uyên dám hỏi thằng chàng. Lần này cô đánh bạo hỏi để kéo Thanh về với thực tại. Chàng ngừng lên nhìn cô Nở một nụ cười buồn buồn Và gật đầu Uyên cảm thấy cái lạnh của nước mưa Ngấm vào người làm cô tê tái Vội bừng tách cà phê nóng lên nhấp một ngụm Rồi nhăn mặt vì nóng và đắng Cô hỏi tiếp Chắc chị ấy đẹp lắm anh hả Thanh mỉm cười Chàng khuấy chiếc thìa vào tách cà phê Nguội ngắt của mình Rồi nhìn ra cửa quán Mưa càng lúc càng nặng hạt hơn Tràng rút chiếc ví da sơn cũ Lật tấm ảnh chú Vân Ở bãi đá cổ Sapa Đưa cho Uyên Hình này là anh chụp Hình này là anh chụp à? Uyên hỏi Và nhanh chóng nhận được cái gật đầu xác nhận Cô cảm thấy hơi thất vọng Người con gái trong ảnh không xinh Chỉ có vẻ dễ nhìn điển hình Á Đông Thân hình đã bị bộ quần áo mùa đông dày cộp che mất ít nhiều, chỉ còn nét song dòng cân đối thường thường. Nhưng thần thái của gương mặt thì quả là rất đặc biệt. Thành đã trước đúng lúc những nét sắc sảo trộn lẫn với vẻ hớn rũi hay tức tối, làm cho gương mặt trang điểm khá kỹ kia trở nên tự nhiên mà vẫn rất bắt mắt.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 với cuộc tình Tóc nào hãy còn xanh Cho ta chút hồn nhiên tim nào có bình yên Ta giều giao đời mình Xin người hãy gọi tên Khi tên đã vội quên Tình lang trên đường mòn Trên giọt máu cuồng điên Con chim đứng lặng câm khi về trong mùa đông. Tay dòng giéu muộn màng. Thôi chờ những dạng đông. Xin chờ những dạng đông. Đời sao im vắng như đồng lúa gặt xong. Như rừng núi bỏ hoang người về soi bóng mình. Giữa trường trắng lặng câm. Có đêm phơ nao vui, cho ta qua một ngày. Có sợi tóc nào bay, trong chi nhớ nhọn nhói, không còn không còn ai. Ta chơi trong cuộc đời không chờ không chờ ai. Em về hãy về đi. Ta phiêu du một đời hương trầm có còn đây. Ta thấp nỗi tiêu nơi xin ngủ trong vòng đôi. Ta tự ta ngậm ngùi. Xin ngủ dưới vòng cơn. sinh chờ những giang đông đời sao im vắng như đồng lúa gặt xong như rừng núi bỏ không người về soi bóng mình giữa tường trắng lặng cơn pho nào vui cho ta qua một ngày có sợi tóc nào bay trong khi nhớ nhòa nhói không còn không còn ai ta trôi trong cuộc đời không chờ không chờ ai em về, hãy về đi ta phiêu du một đời hương trầm có còn đây ta thấp nốt chiều nay xin ngủ trong vòng nôi ta dù ta ngậm ngùi xin ngủ dưới vòng tay